c h ư ơ n g 425, liên quân xung phong một mình đấu bốn ảnh hai trọng lưu bạo lóe ra l à m sắc trả cờ giả cùng sấm xét ra cả hóa thành một đạo hoa phá thiên chống không lôi điện thuấn t h i ể m đến cường tập phở dễ đổm khoang điều khiển phương hướng một quyền đập tới ha hả dịch thần nợ nụ cười cười đến vô cùng s á n l ạ khoang điều khiển trở xuống phục tương pháo laser bỗng nhiên khởi động to lớn vết màu đỏ chùm tia sáng xì ra chỉ lát nữa là phải đem lôi ảnh thân thể hoàn toàn nuốt mất không song xạ rủ t ố bị hơi biến sắc mặt bộ này g ầ n đàm cùng phía trước hoàn toàn bất đồng buồng lái này vị trí nhưng là có bảo vệ nghiêm mật trừ phi giấc cả tốc độ nhanh đến dịch thần đều không phản ứng kịp nhanh đến cái này một trận g ầ n đàm tốc độ hoàn toàn theo không kịp nếu không làm như vậy quá mạo hiểm không phải mạo hiểm là ở muốn chết muốn nhất kích tất s á t liền muốn gánh chịu nhất kích tất s á t mang đến cự đại phiêu lưu bất quá giấc cả cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn xem ra hắn là t r ô n g cậy vào một người khác mẹ thợ rủ mị bưu môi như vậy công kích đối đại những người khác tuyệt đối có thể một k í c h m i ể u sát nhưng đối đại dịch thần nhất là cưỡi vũ khí mạnh nhất dịch thần căn bản là ở tiên chết trân đột nguyên giới bác ly thuật một đạo cu bỏi rơi vào vết màu đỏ quang thúc trước mặt đem bao lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem cái này một vệ sáng phân g i ả i hết mà g i ớ i cả lại thế tới hung mánh đập về phía khoang điều khiển quả thế mẹ thợ rủ mị ám nói một tiếng Sạ dù tô b ì cùng nổ kỷ ánh mắt đều chết từ địa nhìn c h ầ m c h ầ m g i ả i cả một kích này có thể nói là binh đi nước cờ hiểm ngay cả nổ kỷ chân độn đều xuất động dùng để mở đường cùng bảo hộ g i ả i cả nếu như vẫn là không cách nào có hiệu quả như vậy g i dạ cả thì phiền thoái phanh một cánh tay chặn lại ở giữa cả trước mặt vừa vận đem khoang điều khiển hoàn toàn bảo vệ một mặt chùm tia sáng khiên khuyết tán ra hội tụ giấy cả mạnh mẽ đại lực lượng một k í c h đánh vào mặt trên cư nhiên không cách nào để cho điện sản sinh nửa điểm bà đậu là vâng đúng cái k i a t r ù m k i a sáng kiên ngay cả ả m ạ tệ giạt đều có thể phòng ngự ở xạ r ù tô bị sờm mặt lại như vậy cơ hội tốt cư nhiên đều không thể đánh bại dịch thần sao không thể không nói giờ này ngày này dịch thần đã cường đại đến để mấy người bọn h ắ n ảnh đều vô cùng kiên kỵ tình trạng nhất là dịch thần liều lĩnh đi liều mạng tỉnh tình huống bên dưới hắn chiến lược càng làm cho bốn cái ảnh cũng không dám nói có thể đánh thắng dù cho cái này một phần chiến lược là siêu việt cực hạn phát huy thời gian kéo dài phải không g á n g dấp cũng không ngoại lệ bất luận cái gì phòng ngự đều không phải không cực hạn cái này một mặt t r ù n k i a sáng khiên phòng ngự là mạnh nhưng nó phòng ngự chắc là quyết định bởi với t r ả cờ dạ tiêu h à o một ngày dịch thần trả cỡ dạ cùng không phải bên trên phòng ngự công kích sản xuất sinh tiêu hao như vậy cái này một mặt chùm k i a sáng k h i ê n liền thùng rông têu to nô kỳ không hổ là lão hành tôn cùng ủ chỉ hạ mạ đa dạ một thời đại tồn tại có thời điểm hắn nhãn quang kinh nghiệm của hắn so với xạ rủ tổ bỉ cũng đã có chi mà không bằng nghĩa lôi tờ giờ âm ở nộ lôi phủ một kích hay sao giờ cả trên không trung không chỗ mượn lực t ỉ n h tình huống bên dưới tầng nhưng còn có thể nhanh chóng biến thành khuyểu hiệu tay vô l ậ phanh tức ó t h à một kích từ trên trọng kích kích. Phanh xuống xuống dưới đi đá lôi điện di tờ ga ho một dạng một cước đạp ở chùm tia sáng trên lá chắn ngoại trừ sản sinh to lớn lôi quang rung động cùng bạo tạc ở ngoài chùm tia sáng khiên vẫn là không núp đ í c h ghê tởm như vậy phòng ngự trừ phi lực phá hoại cường đại đến siêu việt quang bó buộc khiên cực hạn chịu đựng nếu không chỉ có thể không ngừng tiêu hao dịch thần trạ cơ dạ thẳng đến dịch thần trả cờ dạ theo không kịp t r ù m tia sáng khiên phòng ngự sản xuất sinh tiêu hao mới thôi có ở này phía trước bất luận cái gì công kích cũng đừng nghĩ thương tổn đến cường tập phờ dễ độm chớ nói chi là thương tổn đến dịch thần Sạ dù t ổ bi ngay chém phẫn nộ quát vũ khí như vậy thật sự là quá hoàn mỹ căn bản là không chê vào đâu được chúng ta tất cả công kích đều khó có hiệu quả mẹ thợ rủ mỹ lẩm bẩm nói xem ra biện pháp duy nhất còn có thể là không ngừng tiêu hao dịch thần trạ cờ dạ a g i y cả còn muốn lần nữa biến tạo nhưng cường tập phở dễ đổm tay kia cũng là nhất c h u y ể n một bà chùm tia sáng mã tấu chém tới thương đâm đi ra kim cương như ý bổng đón đỡ ở chùm tia sáng mã tấu một kích đồng thời kim cương như ý bổng bên trên xuất hiện viên ma cánh tay một đường chóc hướng cường tập phở dễ đổm tay rung đ ộ t rung nham quái thuật mệ tờ dù m ì hộc ra từng đạo đáng sợ dung dịch mơ dịch thần tư duy hơi nhúc nhích một chút trực tiếp lấy tư duy tới khống chế long kỵ binh hệ thống lập tức phát xạ ra ngoài t ừ n g đạo đột kích pháo laser vờn quanh ở một đám ảnh không bên trong một đường cao tốc phi hành lấy ngươi không ngừng phóng ra ở cao tốc phi hành đồng thời những quang thúc này pháo c ư nhiên đều có thể tinh chuẩn không có lầm bắn chúng xạ dù t ổ bị đám người thổ độn thổ lưu bích nổ kỳ hộp ra một đạo thổ lưu bích nhưng ngay lúc đó đã bị đánh mặc thân thể vội vã hướng về sau một cái bay vọt trên không trung tả thiểm hữu tị còn lại ảnh cũng là như vậy đối mặt cường đại như cường tập phở dễ đổm vũ khí như vậy bọn họ hoàn toàn chỉ có thể chịu đòn mệ tờ rủ m ỉ thi triển dung đột căn bản không có nửa điểm hiệu quả cường tập phở dễ đổm lơ lửng liền bình yên vô sự nếu như dễ dàng như vậy bị các ngươi đánh bại nói điều này cũng làm cho không phải siêu ảnh cấp vũ khí dịch thần cười lạnh một tiếng hắn sát mặt có, có chút ó c trắng bệnh cường tập phở dễ đổm là cường đại có thể áp chế bốn ảnh nhưng vấn đề là tiêu hao cũng quá mức kinh khủng mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao hắn số lượng cao trả cơ dạ tại như vậy đánh tiếp nếu như không thể mau sớm đem bốn ảnh s á t chết chính hắn đều sẽ sống s i n h s i n h bị cái này một cỗ to lớn tiêu hao làm cho hư thoát rơi giúp ta hơi chút ảnh hưởng một chút hắn x ả dù tô bị nghe được s ủ chỉ cả lời nói lập tức đem kim cương như ý bồng kéo dài đi ra ngoài muốn bắt được cường tập phờ dễ đổm chân chỉ tiếc lại bị tốc độ độ cực nhanh cường tập phờ dễ đổm né tránh không chỉ như thế ở bên thân tránh thoát đồng thời cường tập phở dễ đổm tay phải đã vung chặt xuống một đạo s á c nhập mà thành súng laser chém vào viên ma trên người n a m tám phá lôi hống một dạng tiếng gầm gư tịch quyển chiến trường được xưng có kim cương bất hoại khu ngoại trừ đối mặt dịch thần ở ngoài chẳng bao giờ đã bị thương viên ma cái này phút chốc c ư nhiên bị chém ra một vết thương tiên huyết trên không trung bắn tung tóe đi ra ngoài nô k ỳ bị g i ả i ca mượn nữa t r ợ siêu khinh trọng nhàm chi thuật bay đến cường tập phở dễ đ ồ n phía dưới một tay đẻ ở cường tập phở dễ đ ồ n chân bên trên ngươi khổng lồ như thế thể tích trọng lượng nhất định cực kỳ kinh người hiện tại ta để cho ngươi trọng đắc ngay cả mình đều không chịu nổi thổ độn siêu nặng thêm mỏm đá a sủ chỉ cả nhận thuật cũng còn không có thi triển ra đã bị cường tập một đạo vừa hướng ra cả phóng ra c h ù n k i a sáng một bên bay n g ư ợ c c h ù n sáng đột kích pháo đụng bay ra ngoài đối với cường tập phở dễ đổm mà nói chùm tia sáng đột kích pháo thể tích là rất nhỏ nhưng đối với nổ kỳ mà nói thể tích cũng là tuyệt không tiểu cầu thả cầu vợ tốt